các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Ờ thằng cu chàng có trong đấy không? Ờ thế bà cụ Hào có trong đấy không? Gọi mấy lần không thấy có động tĩnh. Ông liền nhìn sang bên ông thầy Lãm. Ông thầy Lãm đăm chiêu đoạn ghé tai ông năm. Tôi nhìn thấy âm khí từ bên trong nồng nặc lắm. Nhưng tôi lại không cảm thấy con quỷ ở trong đây thế, thế coi như là ý ông là sao thầy lãm chỉ về cánh cửa phá cửa vào mà xem là biết nói đoạn ra hiệu cho cánh đàn ông mặc dù cửa đóng từ bên trong thế nhưng cửa tạm bợ như thế thanh niên trai tráng nó đạp một cái là sập nghĩ đến thứ đang chờ mình đằng sau cánh cửa bọn thanh niên run rẩy lần nữa mãi Không ai dám đi lên Cho đến khi ông Thầy Lãm chấn an Mới có thằng đứng lên Đẩy cửa Những người còn lại tay lăm lăm dao dựa gậy gọc Cánh cửa từ từ Từ từ kéo sang một bên vang lên những tiếng ken két Ghê rợn. Ông Thầy lãm bước vào đầu tiên, theo sau là ông Năm và những người còn lại. Mọi người đi đến cửa buồng, cánh cửa buồng khép hở, không chốt. Hai tay ông Năm run run đặt lên cửa, rồi bất ngờ ông đẩy ra thật mạnh. Những người đằng sau cũng đã sẵn sàng phòng thủ. Ông Năm nén một hơi, đẩy đánh phắt một cái thế nhưng bên trong chẳng có ai mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh trong buồng bà nội của anh cu chàng đang ngồi co ro mấy người đàn ông lăm lăm tiến lên thì bà cụ rít lên con quỷ con quỷ bắt lấy nó bắt lấy nó ôi, ôi, ôi. bất giác thầy lãm giơ tay lên ra hiệu cho mọi người dừng lại khoan đã bà ấy còn sống thế thế, thế bà cụ không phải là con nhập chàng à đúng vậy bà già là người bằng da bằng thịt còn quỷ là kẻ khác bà cụ bây giờ vẫn ngồi run dậy một góc ánh mắt sợ sệt quả báo là quả báo đấy thấy hành động bất thường của bà cụ đoán chắc là bà cụ biết điều gì mấy người đàn bà lại gần trấn an rồi gặng hỏi bà cụ lúc này gần như đã mê sảng ai hỏi gì cũng chẳng nói ánh mắt lờ đờ miệng cứ lẩm bẩm quả báo mọi chuyện tưởng chừng như đã xác định được ai là con quỷ thế mà lại lâm vào bế tắc hai mạng người đã chết mà con quỷ vẫn cứ ở trong bóng tối Xem xét một vòng quanh ngôi nhà, người ta phát hiện cỗ quan tài được để trong bếp nhà anh chàng. Vào hôm anh chàng mang cỗ quan tài từ trên chợ huyện về. Chỉ còn bọn trẻ con và bà cụ hàng nước cùng với vợ của ông năm trưởng làng đó đã thấy. Ông thầy lãm quan sát một lượt. Vẫn là cỗ quan tài bằng gỗ xoan đào màu đỏ được đánh bóng nếu như mà nhìn kỹ thì còn thấy những vân gỗ ngoằn ngoèo chằng chịt như tơ máu thầy ra hiệu cho mọi người không được lại gần cỗ quan tài hiện tại con quỷ ẩn thân trong đó không còn nữa nhưng xung quanh cỗ quan tài vẫn còn có luồng tà khí có thể làm hại đến sức khỏe của người thường thầy nói bây giờ con quỷ không ở đây nhưng tránh trường hợp mà nó hợp mạng hợp vía nó lại nhập thế thì mang đốt nó đi xung quanh đây có nhiều tà khí đàn bà trẻ em thì tránh xa ra một chút nào nào mấy thằng thanh niên trai tráng phụ tao à, đốt nó đi xem nào rồi xem mô cỗ quan tài khác còn trôn. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm